n h ữ n tháng năm h ộ phách phần 2 chương 1 4 n ă m đại học tần chiêu chiêu từ 18 t r ở thành cô gái 22 t ự a như nụ hoa phong n h ụ y bùng nở thành đóa hoa thắm thời thân xương tươi đẹp được bút pháp t h ầ n kỳ của thi nhân ví như khúc nhạc tuổi xuân cuối hè đầu thu năm 2 0 0 0 tần chiêu chiêu bắt đầu 4 n năm học ở thượng hải thượng hải là thành phố trong mơ của cô từ ngày còn rất nhỏ tiếng đàn ọt gang du dương, áo quần tinh x ả o đẹp đẽ, kẹo sữa t h ỏ trắng thơm ngọt của kiều m ộ t trước kia đều xuất xứ từ nơi được vinh danh như là Paris phương Đông này. từ nhỏ trong tâm hồn cô đã in sâu hai chữ Thượng Hải. tới này cuối cùng cô cũng tới được Thượng Hải bao năm mơ ước. bước khỏi nhà ga trước mặt cô là vô v à n cao ốc sang s á t nhau. thành phố này đúng là một khu rừng bê tông bắt xe từ nhà ga tới trường đại học. cảnh tượng hai bên đường khiến cô qua mắt sinh viên năm thứ nhất tới đăng ký học thường có các anh chị năm 2, năm 3 tới giúp từng chưa chưa gặp được một anh khóa trên rất nhiệt tình dắt cô đi làm các loại thủ tục mang hành lý về ký túc xá cô muốn dẫn cô đi tham quan trường một chuyến cô không dội đi tham quan vườn trường cô còn 4 n năm ở đây để từ từ làm quen cô chỉ hỏi thăm phải bắt xe thế nào để tới được học viện âm nhạc cô muốn tới thăm trường của Kiều Mục một lần về Thượng Hải rồi không biết cậu như thế nào trong lòng cô v ư ơ n g vấn mãi không thôi không biết có thể có cơ hội được gặp cậu ở trường không nhỉ không cần h ỏ i h a n g chuyện trò chỉ cần được đứng từ xa nhìn một chút là tốt lắm rồi cứ như vậy ngày đầu tiên tới Thượng Hải nơi đầu tiên t ậ n Chiêu Chiêu đến thăm là học viện âm nhạc hôm đó cô không gặp được Kiều Mục điều này hoàn toàn có thể dự đoán được giờ mới là lúc sinh viên mới tới đăng ký học, sao có thể gặp được dễ dàng thế? tuy lần đầu công cốc nhưng cô không hề nản lòng. giờ đã biết cách tới học viện rồi, lần này không gặp thì lần sau lại tới thôi. sinh viên năm thứ nhất nhập học, việc đầu tiên là tham gia tập quân sự. đây đúng là cực hình. hơn nữa việc tập quân sự ở trường này nghiêm khắc cố tiến, g sáng sớm năm rưỡi phải dậy tập trung, chạy xong là phơi nắng. mặt trời tháng 9 bừng bừng như đổ lửa n h ắ m nháp tư vị quân sự dưới cái nắng nung người không phải chuyện dễ chịu ngày đầu tiên không biết bao nhiêu sinh viên lão đạo muốn ngất đến nơi đây mới chỉ là chương trình đơn giản nhất trong khóa học sau này còn đi nghiêm đứng thẳng hàng đứng trung bình tấn ép chân đánh quyền từng loại một lần lượt triển khai người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là trường quân sự thậm chí trời mưa gió giông bão cũng không được nghỉ ngơi vẫn bị giáo viên kéo ra sân tập luyện sinh viên năm thứ nhất liều mạng bước đều bước trên thao trường ai nấy mặt mày oán niệm một nam sinh gạt nước mưa trên mặt khè k h ẽ hát từng giọt mưa lạnh cứ thế t á p xuống mặt tôi đó là bài mưa tuyết của lưu đức quang lời bài hát đúng ý hợp tình bạn bè xung quanh không nhận được bật cười khen khách giáo viên mất tình tài thính nghe thấy nghiêng đầu qua từ cái gì nghiêm túc nào kết thúc khóa học luyện quân sự mọi người đều như đại nạn không chết dắt nhau chạy tà á cùng phòng với tần chiêu chiêu còn ném thẳng bộ quân phục trên người vào s ọ t rác muôn năm cuối cùng cũng được giải phóng rồi tần chiêu chiêu n h a n tay nhặt lại sao lại ném đi thế phí quá tà á mặc kệ giữ lại cũng chẳng làm gì mình không mặc nữa đâu một phòng ký túc xá 6 người ở bốn người t h ư ợ n g hải thường khả h â n và phương thanh dĩnh người thành phố từ anh và trương hồng mai sống ở ngoại thành chỉ có tần chiêu chiêu và tạ á đến từ hồ nam là người ngoại tỉnh đương nhiên sẽ chia thành hai phe một phe người t h ư ợ n g hải phe kia dân ngoại tỉnh người t h ư ợ n g hải nổi tiếng kinh h người ngoại tỉnh nên về cơ bản vẫn khá xa cách với sinh viên từ tỉnh khác tới vì thế trong mấy nữ sinh chung phòng tần chiêu chiêu thân với tạ á nhất đi đâu cũng có nhau như bóng với hình. Các câu lạc bộ trong trường tổ chức tuyển thành viên mới. Tà Á h ứ n g chí bừng bừng, lôi từng chiêu chiêu chạy tới xem. Đầu năm các câu lạc bộ trong trường tổ chức tuyển thành viên mới rầm rộ, đủ loại quảng cáo, b a n n áp phích lè lè của các câu lạc bộ nhân văn, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao nhìn qua cả m ắ t Hai người đi xem hết các câu lạc bộ một lượt, nào là câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ đọc sách. câu lạc bộ tình nguyện, câu lạc bộ tiếng anh, câu lạc bộ guitar, câu lạc bộ tài chính, câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ du lịch, đ ế m không s ả ể đắn đo lựa chọn, cuối cùng tạ á quyết định tham gia hai câu lạc bộ, nộp hội phí để đổi lấy thẻ thành viên. lần đầu tham dự câu lạc bộ, tâm trạng háo hức vô cùng, nhưng nghe chủ nhiệm câu lạc bộ thao thao bất tuyệt một giờ, thì bao nhiêu háo hức đều bay sạch. sau đó họ còn lục tục tới tham dự một hai lần nhưng mỗi lần lại càng thêm n ả n cảm giác vô cùng hỗn loạn thượng vàng hạ cám cuối cùng cả hai người không tham gia nữa t ạ á t h a n thở chả có gì hay ho phí thời gian quá người thất vọng về câu lạc bộ không chỉ có hai người họ rất nhiều bạn học cũng t h a n thở như thế một nam sinh bỏ m ư đồng tham dự câu lạc bộ võ thuật lần đầu tiên tham gia các hoạt động giúp tăng cường sức khỏe, đường hội trưởng chắc tới sân vận động chạy bộ, cậu ta chạy đến sức tắt thở, về nhà chửi bới ầm ĩ. Mẹ kiếp! Ông đây tham gia câu lạc bộ võ thuật, hay là câu lạc bộ điện kinh vậy? Và từ đó về sau không đến nữa. Lại có người tham gia câu lạc bộ thuyết trình, buồn bã than rằng: Ban đầu có một c h ị gái rất xinh đẹp, lôi kéo, nên tôi mới bỏ 10 đồng tham gia. ai ngờ chị gái xinh đẹp đó không phải người của câu lạc bộ mẹ kiếp lừa ông mà có người còn cười ha ha không sao trường học còn nhiều mỹ nhân cứ từ từ chọn đúng là trường này rất nhiều mỹ nhân 80% phần trăm sinh viên là người thượng hải con gái thượng hải da trắng dáng đẹp lại biết cách ăn mặc ai nấy đều rất xinh xắn sân trường mỹ nhân như mây nam sinh mở cờ trong bụng nhưng mà nữ sinh lại có phần buồn bực Trường học âm thịnh dương suy, tỷ lệ sinh viên nữ nhiều hơn nam rất nhiều. Con trai đã ít, còn không được tốt, muốn thoải mái chọn bạn trai trong trường thật không dễ. Cũng may, thượng hải có rất nhiều trường đại học, có thể bù đắp cho nhau. Nam sinh trường ngoài thường nghe danh mà tới, quân tử hảo cầu. Nữ sinh không cần phải lo, hồng t í đua c h e n h diễn lấp t ự n nhiên. Sống sót qua cuộc thi đại học khốc liệt, vào được trường đại học. rất nhiều sinh viên đại học tự như nông dân n ổ i dậy hát ca mà hát tình ca chuyện yêu đương là vấn đề cơ bản nhất khai giảng được 1-2 t h á n g không ít bạn bè cùng lớp t ầ n g chiêu chiêu đã bàn tán về bạn trai trong ngoài trường tà á cũng có một anh khóa trên theo đuổi cùng quê hồ nam với cô ngày nào cũng gọi đồng hương ơi đồng hương ơi nhưng cô vẫn hờ hững t ầ n g chiêu chiêu không có ai theo đuổi tới thượng hải giống như hồi còn học ở trường trung học thực nghiệm bên cô có rất nhiều bạn bè và cảnh k h á giả cô không thể so được v ớ i đô thị quốc tế quá như thượng hải phồn hoa dân bản địa đều chú ý tới nhãn hiệu đồ mặc trên người cơ hồ mọi người đều mặc đồ có nhãn hiệu nổi tiếng không ít sinh viên còn có điện thoại di động khiến tận chiêu chiêu kinh ngạc ngày cô còn ở nhà di động là thứ vô cùng hiếm gặp đa số mọi người dùng máy bàn nhưng sinh viên sành điệu ở thượng hải hầu như ai cũng có một chiếc điện thoại di động thương la của các hãng nước ngoài, các hãng di động trong nước đều không ai ngó tới. sống trong hoàn cảnh này, một cô gái tới từ tỉnh lẻ giang t â y như tận chiêu chiêu, đúng là quê mùa. chiếc balô cúng con lâm sâm tặng cô có vẻ sành điệu ở tiểu thành, nhưng đeo thứ này với thượng hải chỉ làm bạn bè cười thêm. trương hồng mai cười không che giấu, cậu đeo cái gì mà trên lưng vậy? nhìn qua biết dân nhà quê liền. nói cho đúng thì trương hồng mai mới là dân nhà quê, nhà cô ở đảo Sùng Minh, tuy là chỉ cách Đại Thượng Hải một con sông, nhưng giao thông từ Sùng Minh tới nội thành Thượng Hải không thuận tiện. Bao nhiêu năm vẫn chỉ dừng ở thời đại văn minh nông nghiệp. Triều Chương Hồng Mai chỉ là con nhà nông dân ngoại thành Thượng Hải, nhưng vẫn thích lên mặt ta đây. Người Thượng Hải trước mặt bạn bè ngoại tỉnh nhất là với tầng chiêu chiêu. Tà Á tốt xấu gì cũng đến từ hồ Nam, gia cảnh không tồi. nghe nói ba mẹ cô buôn bán, cách ăn mà của cô không khác người thượng hải bao nhiêu. khác hẳn với t ầ n g chiêu chiêu, vừa nhìn đã biết dân tỉnh lẻ, nên luôn bị bạn bè hoặc âm thầm hoặc thẳng thường diễu cựt. kỳ thực thượng hải không phải là lựa chọn tốt đối với con cái những gia đình không khá giả. tuy học phí ở đây so với các nơi khác không khác bao nhiêu, nhưng mà chi phí sinh hoạt lại khác xa. thứ nhất, chi phí sinh hoạt ở thượng hải tương đối cao. thứ hai, ở đây tỷ lệ dân bản địa rất cao. chuyện chú ý và g a n h đ u a ăn mặc của họ cũng là áp lực đối với người ngoại tỉnh. Một sinh viên ăn mặc kém cỏi đứng giữa một lớp toàn những người ăn mặc đồ hiệu đắt tiền sẽ như gà trong bầy hạt, khoe vẻ nghèo túng của mình cho mọi người nhìn thấy. Trong lòng nhất định sẽ nảy sinh cảm giác tự ti về cả vật chất lẫn tinh thần. Tần chiêu chiêu bị c h ư ơ n g hồng mai chế diễu, hai má đổ bừng. t à á bèn rút đ a u tương trợ. Ai bảo tần chiêu chiêu là dân nhà quê? cậu ấy có hộ khẩu thành phố đấy chứ, nói ra hình như là hộ khẩu đảo Sùng Minh mới là nhà quê đấy. Tà Á chế g i ễ u lại chương Hồng Mai, khiến cô nàng chỉ biết lẩm bẩm một câu tiếng thượng hải, rồi suy người bỏ đi. Hai người nghe không hiểu gì, chỉ biết đó nhất định không phải lời hay ho. Cô vừa quay đi, Tà Á liền d ậ y tần g chi chiêu, cậu đừng có mềm yếu thế, để cô ta tưởng cậu dễ ăn, rồi cứ thế mà lấn lướt cậu hoài. khác với từng chiêu chiêu, tà á luôn đ ớ p lại những lúc người thượng hải vô tình hay cố ý thể hiện sự ưu việt của gốc gác nhất quyết không nén giận nín nhịn chịu đựng. cô ghét nhất mấy nữ sinh tỏ ra ta đây là người thượng hải, đặc biệt là phương thanh dĩnh cùng phòng. phương thanh dĩnh g i a cảnh k h á nhất trong lớp. n g à y khai giảng, ba cô lái một chiếc xe sang trọng tới trường, có thêm bảo mẫu mang trang điểm tới, vừa bay biển vừa luôn miệng. ký túc xá tệ quá chỉ sợ cô chủ ở không quen ký túc xá quả thật là không tốt lắm một phòng 6 người nằm giường tầng hai người dùng chung một bàn học không có nhà vệ sinh và ban công riêng không điều hòa thậm chí quạt máy cũng không có sinh viên phải tự chuẩn bị mùa hè thì nóng miễn b ạ n bà Phương Thanh dĩnh cao mày bản thân cô cũng biểu môi đương nhiên cô không thể thích nghi với cuộc sống ở ký túc xá chỉ miễn cưỡng ở một hôm là bỏ về nhà tuy nhà trường không cho phép sinh viên ngoại trú nhưng cô chỉ ở ký túc xá trên danh nghĩa ngày ngày đều về nhà ký túc xá chỉ để nghỉ trưa và cất sách vở thật lòng tần chiêu chiêu không thấy ghét phương thanh dĩnh tuy cô có gia cảnh khá nhất lớp nhưng mà chưa bao giờ khoe khoang ta đây là người thượng hải ưu tú hơn những người như là trương hồng mai cô nói năng lịch sự cử chỉ tao nhã xuất thân thì rất tốt được hưởng sự giáo dục bài bản Cô cũng từng học múa, dáng người rất đẹp, khí chất xuất chúng. Có điều thân thể cô hơi yếu ớt, lại ưu s ạ c h s ẽ nên thường ghét những thứ bẩn thỉu. Mỗi lần thấy dáng t h y chuột là sợ xanh mặt. Áo quần của cô phải là tơ nguyên chất, nếu không sẽ cảm thấy không thoải mái. Lần đầu tiên Tần chiêu, chiêu biết tới một cô gái như vậy, không khỏi nhớ tới nàng công chúa và hạt đậu trong truyện cổ tích của Andersen. Tần chiêu, chiêu bắt đầu cuộc sống đại học thường thường bậc trung giữa thượng hải. cô là sinh viên nghèo nhất lớp, không có quần áo hàng hiệu, không điện thoại di động, đi ăn ở căng tin cũng chỉ mua những loại thức ăn rẻ tiền và rau dưa. nhìn cô và những sinh viên gốc thượng hải sẽ thấy khác biệt rõ ràng. Cũng may trước kia học ở trường trung học thực nghiệm, cô đã quen với sự khác biệt này rồi. bây giờ tiếp tục cảnh này cô như cũng có năng lực đối mặt. tất nhiên trong lòng cô không tránh được chút khó chịu. ba mẹ gọi điện hỏi thăm chị Ngọc Hành nơi đất khách quê người ra sao. cô không bao giờ dám đề cập tới nỗi khó chịu này miệng chỉ kể lại những chuyện tốt đẹp trường học ở thượng hải tốt giáo viên bạn bè cũng tốt mọi chuyện đều rất tốt chỉ khi gọi cho đàm h i ể u yến cô mới có thể trút được phiền não người thượng hải khắc hẳn với dân ngoại tỉnh áo quần hàng hiệu điện thoại di động của họ khiến người khác liếu lưỡi không nói nên lời bọn họ mang theo mình vẻ ưu tú của những người ngồi trên cao nhìn xuống rồi c ả chuyện cô bị chế giễu là đồ nhà quê những lời này cô chỉ dám nói với đàm hiểu yến vì chỉ có đàm hiểu yến mới thấu hiểu được hai c o người n xuất thân giống nhau hoàn cảnh sống tương đồng lại làm bạn tốt với nhau bao năm giữa họ có một sự cảm ứng tâm linh như sông thai chung trứng tất nhiên có thể thấu hiểu cảm giác của đối phương chi chiu ê dân tỉnh lẻ bọn mình bị người thành phố lớn coi thường thì cũng phải đi mình ở h ổ môn cũng toàn bị người ta gọi là đồ làm thuê ban đầu nghe đi quảng đông thực tập thì rất là thích những tưởng chỉ cần ra ngoài là có thể vùng vẫy thỏa thích tương lai tốt đẹp đang chờ đón đến giờ nghĩ lại mới thấy mình quá ngây thơ chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ làm thuê mà thôi nỗi cảm khái của đàm hiểu yến tính ra còn nhiều hơn t ậ n chiêu chiêu khiến tâm tình cô nàng khó chịu không chỉ vì mình mà còn vì người bạn thân chuyện kỳ thị phân biệt đối xử là vấn đề không của riêng quốc gia nào dân bản địa khinh thường dân ngoại tỉnh người thành phố kinh h thường người nhà quê tầng lớp thượng đẳng kinh h thường tầng lớp hạ đẳng người da trắng coi thường người da đen bất kể người ta ngày ngày kêu gọi bình đẳng xã hội thế nào c h o n ữ a chuyện đó cũng không thể trở thành hiện thực vĩnh viễn là không thể chương 2 kỳ một năm thứ nhất tầng chiêu chiêu vẫn quyên nếp thời trung học luôn luôn đi học đúng giờ chăm chỉ nghe giảng chưa bao giờ trốn học ban đầu sinh viên vẫn ngoan ngoãn đến trường sau này dần dần có người trốn học 1, 2, 3, 4 b ố n người thậm chí có mấy người còn lập thành hội sinh viên thường xuyên trốn học mỗi người một lý do người cảm thấy chương trình học thật nhàm chán người thấy giáo viên giảng kém hấp dẫn vài người thấy tài liệu rất dễ hiểu có thể tự học được vì thế trốn học trở thành chuyện hết sức bình thường ở đại học tần chiêu chiêu không bao giờ trốn học vì thế các bạn cùng phòng cho cô một cái tên có ạ mỗi lần lên lớp nếu giảng viên điểm danh cô sẽ t h ư a có một câu hộ người t r ố n tiết cô điểm d a n h hộ thường khả hơn là nhiều nhất vì cô ấy thường xuyên không lên lớp mà nằm nhà ngủ nướng hoặc là đi dạo phố hẹn hò với đủ loại người theo đuổi trước khi đi hẹn hò bao giờ cũng phải tắm t á p sạch sẽ chuẩn bị áo quần trang điểm ít nhất cũng mất 2 tiếng đồng hồ thời gian hàng ngày không đủ sẽ cắt bớt thời gian học hành để dùng thường khả hơn xinh đẹp dạ ăn m ặ c sành điệu nhất lớp bàn mà cô và phương thanh dĩnh dùng chung luôn bày la liệt đủ loại đồ trang điểm son phấn bút kẻ mắt sơn móng tay học sinh trung học tỉnh lẻ thường không bao giờ trang điểm thỉnh thoảng thoa chút son môi hồng hồng cũng phải lo lắng đề phòng sợ phụ huynh hoặc giáo viên nghĩ mình không để tâm học hành chỉ lo son phấn lần đầu tiên từng chi chiu được thấy một nữ sinh có thể có nhiều đồ trang điểm như vậy bao nhiêu bình bình lọ lọ đủ màu nhìn muốn qua mắt mỗi lần thường khá hơn trang điểm cũng mất ít nhất một tiếng giống như họa sĩ dùng mặt thay giấy dùng son phấn thay bút màu tinh tế tỉ mỉ kẻ vẽ gương mặt vốn đã xinh đẹp trang điểm xong càng đẹp đẽ hơn nhìn cô trang điểm tần chi chiêu mới hiểu ra hóa ra đồ trang điểm có thể giúp con gái trở nên xinh đẹp rạng rỡ đến thế không chỉ thường khá hơn mà từ anh trương hồng mai t á cũng có vài món đồ trang điểm để mà bôi trát mặt tiền một chút chỉ riêng tần chiêu chiêu không có gì cô là người duy nhất trong ký túc xá không trang điểm ngày ngày đều mặt mộc đến lớp tần chiêu chiêu thường xuyên điểm danh hộ thường khá hơn lâu dần để cảm ơn và cũng để sau này còn có thể nhờ giúp đỡ thường khá hơn tặng cô nửa hộp phấn ngày đó có người mua tặng cô một hộp phấn mới cô bèn dùng nửa hộp phấn còn dư của mình mang đi làm quà cảm ơn đã d ạ y còn cường điệu nhấn mạnh đây là hạng hiệu đấy nha dùng rất tốt Tần chiêu chiêu nhìn h ọ p phấn mà thường khá hơn tặng có chút chần chừ không biết có nên nhận hay không. Nữ sinh trời cho tính thích chân diện đương nhiên các loại đồ dùng làm đẹp sẽ có sức hấp dẫn vô cùng lớn. n g a y bé chơi đóng kịch thích nhất là được dùng bút dạ đỏ điểm một số nốt c h u xa lên trán, mà món đồ thường khá hơn tặng cho cô lại là đồ trang điểm thật, càng khiến cô gái 18 t tuổi như Tần chiêu chiêu thèm muốn. Có lần. tạ á cao hứng dùng đồ của mình trang điểm cho cô bôi phấn đánh son vẽ lông mày kẻ mắt gương mặt trong gương dần thay đổi như bức tranh từ phát q u a đến tỉ mỹ ngũ quan nhạt nhòa dần trở nên xinh đẹp động lòng người đồ trang điểm với một cô gái giống như hồ điệp với hoa tươi trời sinh tương h ổ cho nhau một cô gái trang điểm tự a như quá trình theo hoa trên gấm không cần bôi trắc thật đậm chỉ nhẹ nhàng điểm hoa cũng đủ khiến dung nhan rực rỡ động lòng Tần Chiêu Chiêu dĩ nhiên là thích bản thân xinh đẹp, nhưng cô không có đồ để làm mình xinh đẹp. Đồ trang điểm thường rất đắt, muốn mua một bộ trọn vẹn phải tốn rất nhiều tiền. Cô không nỡ bỏ ra chừng đó tiền. Giờ Thương Khả Hân chủ động tặng cho cô nửa hộp phấn, cô muốn nhận nhưng lại thấy chần chừ. Cô xấu hổ không muốn nhận đồ của người khác cho, cũng không muốn bị đối đãi như thể được bố thí. Thương Khả Hân lại hào phóng, kiên quyết đưa cho cô. sau này mỗi lần đi chơi với bạn học cũ nhớ dùng thêm ít phấn da cậu cũng mịn chẳng qua là không trắng thôi dùng thêm ít phấn sẽ xinh hơn nhiều bạn cùng phòng ai cũng biết bình thường t ầ n chiêu chiêu không có thú tiêu khiển gì có thời gian thì đều chạy đến trường tìm một người bạn học cũ người kia cụ thể ra sao chưa bao giờ nghe cô nhắc tới chỉ nói hoa loa người đó cũng học ở thượng hải cô cố tình che giấu như vậy càng khiến mọi người đoán được. người đó chính là người mà cô thích. Nhưng chỉ thấy cô tới tìm người ta, chưa bao giờ thấy người ta tới đây tìm cô. Ai cũng có thể đoán ra, đó là cô tương tư đơn phương. Con trai thường thích những cô gái xinh đẹp kiều diễm như Hoa Tư, ơ i những cô gái bình thường như c ó Dại bên đường, kiểu của Tần Chiêu Chiêu thì chỉ có tương tư đơn phương mà thôi. Những lời này c ó thường khả hơn, cuối cùng cũng lung lạc được Tần Chiêu Chiêu. mặt dày cũng được xấu hổ cũng không sao cô ấy đã cho thì cô sẽ nhận tất nhiên cô cũng muốn bản thân xinh đẹp hấp dẫn hơn một chút lần này trước khi tới học viện âm nhạc thượng hải tần chi chiu ê trốn trong mạng x ô i gương cẩn thận đánh phấn gương mặt đánh phấn xong trắng hơn nhiều cô nghĩ nếu hôm nay có thể gặp kiều mục có lẽ cô sẽ dồn hết dũng khí đi tới bắt chuyện với cậu hầu như tuần nào tần chi chiu ê cũng tới học viện âm nhạc thượng hải một lần tới giờ đã đi không biết bao nhiêu phen không phải 12 lần thấy kiệu mục nhưng chưa một lần cô dám tới bắt chuyện chỉ có thể đứng nhìn từ xa rồi lặng lẽ quay về dưới đại thượng hải này nếu để bạn bè của kiệu mục gặp một cô gái quê mùa như cô hẳn sẽ cười chê cậu cô không muốn làm cậu mất mặt một lần cô còn thấy kiệu m ộ c và lang minh mẫn nắm tay nhau bước đi từ ngày lên thượng hải l ă n g minh mẫn càng xinh đẹp hấp dẫn hơn khiến cô tự thấy xấu hổ nấp sau bụi cây. Tần chiêu chiêu không nhất thiết phải nói chuyện với Kiều một bằng được, cô chỉ muốn biết hiện tại cậu ra sao, có khỏe không. Những lần đứng nhìn từ xa, cô luôn thấy gương mặt cậu đượm nỗi ưu tư. Trời đã vào cuối thu, nhưng rõ ràng cậu vẫn sống mãi trong những ngày hè tàn khốc đau thương kia, vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng ám ảnh của ba mẹ. Gương mặt đau buồn của Kiều m ộ c khiến cho Tần Chiêu Chiêu cũng cảm thấy âu s ầ theo, nhưng cô không biết nên làm gì. Cô không giúp được cậu, thậm chí ngay cả dũng khí để đến gần nói chuyện, cô cũng không có. Hôm nay Tần Chiêu Chiêu quyết định sẽ ăn mặc cẩn thận một chút. Lúc cô đánh phấn xong, thì mọi người trong ký túc xá đã ra ngoài, không ai quấy rầy. Cô lục tủ nửa ngày, chọn một bộ quần áo thật ưng ý, rồi mới rời đi. Trang điểm một chút có khác. Ngay trước đi ngoài đường. không ai thèm nhìn cô hôm nay thì có không ít người ngoái lại nhìn cô cũng có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng cảm thấy rất vui tới học viện âm nhạc phải bắt hai chuyến xe và đi bộ thêm một đoạn giữa đường trời đổ mưa bụi tần g chiu chiu ê không mang theo ô cũng may mưa không lớn xuống xe cô đội mưa chạy một đoạn là tới đến cổng trường cô bất ngờ gặp lăng minh mẫn lăng minh mẫn mặc áo trắng váy màu lam cầm một chiếc ô màu lam đi giữa mưa bụi mênh mang, tựa như đinh hương cô nương dưới ngò bút của thi nhân. Đinh hương cô nương là hình ảnh cô gái cầm ô đi dưới mưa được ví như hoa đinh hương trong tác phẩm Vũ Hạng Ngõ Mưa của nhà thơ Đới Vọng Thư. Vừa thấy cô, lần mình mẫn hơi ngẩn ra rồi chủ động chào hỏi. Tần Chi c h i ế u xin chào. Cô b ằ n g khoăn đáp lại, chào cậu. Mình thấy Diệp Thanh Bảo cậu cũng tới Thượng Hải học. có điều hồi cấp 3 bọn mình không thân nhau lắm nên mình không định đi thăm cậu thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp cậu ở đây khéo quá đi Tần Chiêu Chiêu càng mất tự nhiên Diệp Thanh nói về cô thế nào với Lăng Minh Mẫn cô ấy còn nói những gì nữa cô nói luôn chuyện cô thầm thích Kiều Mục cho Lăng Minh Mẫn nghe hay không giống như chứng minh cho suy đoán của cô Lăng Minh Mẫn đột nhiên nhẹ giọng hỏi cậu tới tìm Kiều Mục à i ọ n g điệu này khiến tần chiêu chiêu nhất thời đỏ mặt, mình nhưng không biết nói gì cho phải. vậy đi chung với mình luôn đi, mình biết cậu ấy ở đâu, chắc chắn giờ đang ở trong phòng luyện đàn. có lẽ gì cùng cảnh xa nhà khiến đồng hương gặp nhau có cảm giác thân thiết hơn. l ầ n bình mẫn m ớ i cô v ẻ thân thiện với tần chiêu chiêu hơn những ngày còn học ở trường trung học thực nghiệm, thậm chí còn chủ động che ô cho cô. mình đi nào. được lăng minh mẫn dẫn đi, cuối cùng tần chiêu chiêu cũng có thể gặp mặt kiều mục. quả nhiên cậu đang ở trong phòng chuẩn bị luyện đàn. hai người xuất hiện, cậu có phần giật mình nhìn cô, tựa hồ không nhận ra cô là ai. nghe lăng minh mẫn ở bên cạnh giới thiệu, cậu mới sực tỉnh. là tần chiêu chiêu sao? sao cậu? cậu chần chừ một chút rồi nói tiếp, sao cậu cũng ở thượng hải vậy? cậu ngừng lời. tần chiêu chiêu không nghe ra biến đổi rất nhỏ trong giọng cậu. r ư ớ c và sau khi ngập ngừng, đ ừ n g nói chuyện với cậu khiến cô vô cùng mừng rỡ, ra sức gật đầu nói với cậu mình tới Thượng Hải học đại học. Cậu cũng học đại học ở Thượng Hải à? Mình không biết đấy. Nếu không cũng tới thăm cậu rồi. Ngày đó b a mẹ mình xảy ra chuyện, cậu đã giúp mình rất nhiều. nhắc tới bà mẹ, giọng kiều mục vừa đau khổ vừa chua chát. Tần g chiêu chiêu không muốn gợi lại chuyện đau lòng, nhanh chóng chuyển đề tài sang cây đàn oắt g a n trong phòng. trong phòng luyện đàn của kiệu mục lần đầu tiên tần chi chiêu được thấy cây đàn ocan mà cô từng chạy khắp tiểu thành mà không thấy bàn phím thật lớn thật đẹp cô đưa tay gõ nhẹ mấy nốt âm thanh du dương lay động lòng người nghe hay quá tùy tiện gõ mà đã thấy hay như vậy nếu đàn cả bài hẳn là hay lắm nhỉ kiều mục ngồi xuống vậy tôi đàn cho cậu nghe một khúc n h é cậu muốn đàn cho cô nghe tần chi chiêu tròn mắt vô cùng vui mừng. thật sao? đương nhiên. cậu muốn nghe bài gì? k i ề u một c ò n nhớ như in ngày đó ba mẹ gặp nạn, một mình cậu ngồi trong bệnh viện không ai giúp đỡ. chính tần chi chiu ê và mẹ cô chủ động đến bên cậu, tựa như một đốm lửa ấm áp giữa băng tuyết ngập trời, khiến người ta không thể nào quên. tần chi chiêu nói không cần nghĩ ngợi. mình thích các bài hát của t r ư ờ n g học h ũ cậu có thể đàn bài. chưa dứt lời, lòng mình mẫn đã bật cười. tiếng cười của cô khiến tận c h i chiu ê s ự c tỉnh người học đàn thường c h í đàn những tác phẩm âm nhạc tao nhã nghệ thuật k h á c hẳn những bài hát thị trường thịnh hành cô lập tức sửa lại tùy cậu đàn cái gì cũng được hôm nay tận c h i chiu ê rất vui vẻ tới thượng hải bao lâu rồi cuối cùng cô cũng có thể gặp mặt đối mặt t r ò chuyện với kiệu mục đã dạy cậu c ò n đặc biệt đàn riêng cho cô một bài trên đường về trường cô không nhịn được khe khẽ hát trái tim nhảy n h ố t trong lòng ngực nhưng mà niềm vui của cô nhanh chóng vỡ vụn khi bước chân vào ký túc xá cô vừa vào cửa thì gặp trương hồng mai đi ra hai người chạm mặt nhau trương hồng mai trỏ tay về phía cô vừa kinh ngạc vừa buồn cười tần chiêu chiêu cậu bôi bao nhiêu phấn lên mặt vậy trông thử xem mặt mũi bây giờ thành cái gì rồi cô vừa nói vừa cười khiến sự chú ý của mọi người trong phòng dồn cả vợ tần chiêu chiêu ai nấy đều bật cười Tần chiêu chiêu nhanh chóng lấy gương ra soi, khuôn mặt trong gương khiến cô c h á n g v á n Trước kia Tần chiêu chiêu chưa từng trang điểm nên không hiểu kỹ thuật trang điểm. Lúc đánh phấn cô lại trốn trong màn, hoàn toàn không biết lúc trang điểm kĩ nhất là ở chỗ tối như vậy rất dễ đánh mặt quá trắng mà không hề hay biết. Tần chiêu chiêu phạm phải điều này, m à g gương mặt trắng bệch ấy ra đường, hàng gì bao nhiêu người đi đường đều ngoái lại nhìn cô. Tần chiêu chiêu đau lòng. bưng mặt khóc một hồi, cô vẫn tưởng được gặp kiều m ộ c lúc mình xinh đẹp, quả ra lúc ấy cô không khác gì thằng hề. chẳng trách ban đầu cậu không thể nhận ra cô, chẳng trách cậu lại kinh ngạc nói sao cậu, hẳn cậu muốn nói sao cậu trắc vấn vậy thế? nhưng với tính cách của cậu sẽ thấy n g ư ợ n g khi nói như vậy với một cô gái nên mới sửa lại lời nói. còn lăng minh mẫn sao lại nhiệt tình dắt cô đi tìm kiều m ộ c như vậy, giờ thì cô đã hiểu. làng m ì n h mẫn muốn biểu số cô trước mặt kiều mục vậy mà cô cũng ngây ngốc đi theo để thành trò cười cho thiên hạ giờ cô chẳng còn b ặ t mũi nào đi gặp kiều mục nữa từ đó tần chiu chiu ê không còn chạy tới học viện âm nhạc hàng tuần nữa học phấn cũng không dùng nữa mà trả lại cho thường khả hơn cô lại hàng ngày phơi mặt mộc đi lại trong sân trường áo quần giản dị biểu cảm trầm mặc tà á thấy cô cả ngày trầm lặng mấy lần kéo cô đi chơi chỗ này chỗ kia cô gắng gượng đi theo mấy lần rồi sau này không muốn đi theo nữa ra ngoài chơi phải trang điểm phải tốn tiền cô không biết trang điểm cũng chẳng có tiền để quan phí lại càng không tìm thấy nam sinh nào tình nguyện trả tiền cho mình cô khác với t h ư ợ n g khả hơn không bao giờ phải mang tiền khi đi cùng với những người theo đuổi mình đại thế lúc về còn sách theo túi lớn túi nhỏ mỗi lần đi chơi cùng tà á cô đều chỉ ngồi buồn so một chỗ nhìn người ta vui chơi chẳng thà tới thư viện làm bạn với sách vở còn hơn. cả ngày đánh bạn với sách vở, giúp t ầ n g chiêu duy trì kết quả học tập thật là tốt. lên đại học, áp lực học hành thời cấp 3 được giảm đi rất nhiều. nhiều sinh viên năm nhất bắt đầu lười nhác học hành, những người chăm chỉ tương đối hiếm. thực ra học hành chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói bỏ công cày cấy nhất định có thu hoạch. tri thức không bao giờ phụ lòng con người. người ta bỏ tâm sức vào nó bao nhiêu thì có thể thu lại bấy nhiêu. Chương 3 Nghỉ đông năm thứ nhất, Tần Chiêu Chiêu về nhà kinh hải, thấy vành băng trắng trên đầu ba. Ba, ba sao vậy? Bà cô trả lời lấy lệ. Không sao không sao, bị thương ngoài da thôi. Con gái học ở thượng hải, học phí và phí sinh hoạt không ít. Vợ chồng Tần Thị chỉ biết dùng hết khả năng để kiếm tiền. bà c ô thường xuyên ở lại xưởng tăng ca đến khuya công việc tính theo sản phẩm làm nhiều ăn nhiều hôm ấy ông đang vừa đầu làm việc thì một nhân viên tạp vụ sửa chữa thiết bị trên cao vô tình đánh rơi một cái kiềm trúng đầu ông ông ngất l i ệ n ngay lúc ấy đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong xe cấp cứu bác sĩ vừa xử lý vết thương vừa c h ì hai ngón tay hỏi đây là mấy đầu ông còn hơi ngây ngất yên lặng nhìn bàn tay bác sĩ đung đưa trước mặt một lúc rồi mới trả lời. Hai, bác sĩ lại hỏi mấy thông tin căn bản như tên, tuổi thành viên trong nhà, địa chỉ, ông đều trả lời chính xác. Lúc ấy bác sĩ mới nói với quản lý xưởng, kiểm tra bước đầu thấy không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn cần tới bệnh viện kiểm tra kỹ lại một lượt nữa mới chẩn đoán chắc chắn được. Tới bệnh viện kiểm tra kỹ càng một lượt, kết quả xác nhận chỉ chấn thương não nhẹ, coi như trong rủi có may. Bác sĩ nói. may mà chỉ có cái k i ệ m rơi xuống nếu như cái búa hay là cái cờ lê thì phiền phức to dấu vậy lúc tần mẹ biết tin chạy tới bệnh viện cũng sợ tới trắng bệt mặt mũi chuyện đã qua mấy ngày nhưng lúc kể lại cho con gái tần mẹ vẫn còn sợ hãi tự nhiên nhận được điện thoại báo ba con gặp chuyện bị cái k i ệ m từ trên cao rơi trúng đầu đang phải đưa đi cấp cứu bảo mẹ tới ngay mẹ sợ p h á t run trên đường tới bệnh viện tim mẹ có đập thình thịch tưởng nhảy khỏi ngực đến nơi cũng may không có chuyện gì lớn. Tần chiu chiu ê án hận nói mẹ này bà bị thương thế sao không ai báo cho con biết chị c h ấ n thương nhẹ thôi có sao đâu việc gì phải kinh động các con nữa để con cách ngàn dặm ổ n g công lo lắng giờ không sao rồi vết thương trên đầu ba con cũng đóng vảy rồi phải rồi vết thương nhỏ có đáng gì đâu ông chủ tốt lắm nhé. thanh toán hết tiền thuốc men tai nạn lao động còn cho nghỉ một tháng dưỡng bệnh vẫn được lương tính ra bị thương lần này còn có lợi chán bị thương đến như vậy mà ba mẹ chỉ toàn nhấn mạnh chuyện tốt tần g chiêu chiêu không nói gì nữa hai mắt rơm rớm từ ngày đi thượng hải học mỗi lần gọi điện về nhà tần g chiêu chiêu chỉ kể chuyện tốt không báo tin dữ vì sợ ba mẹ lo lắng không ngờ ba mẹ cũng chỉ kể chuyện vui cho cô chuyện không may đều giấu cả cũng vì sợ cô sẽ lo lắng, dối lừa là một thứ tội lỗi. Dùng lời không thật giấu giếm mọi chuyện khiến người khác lầm tưởng, nhưng sự dối gạt vì thiện ý đến từ người thân cũng là một cách thể hiện tình yêu thương. Tết âm lịch năm nay, Đàm h i ể u Yến không v ậ y lần đầu tiên cô một mình tha hương ăn tết. Bởi vì khách sạn thuộc ngành dịch vụ, Tết âm lịch là thời điểm làm ăn đắt h ạ n nên nhân viên không thể động loạn suy n g h ỉ muốn nghĩ là chuyện vô cùng khó khăn, cô không xin nghĩ được, cũng không mua được vé tàu. mua vé tàu dịp gần tết vô cùng vất vả, mà đi đi về về mua vé cũng không dễ dàng gì. cho dù mua được, thì thân con gái như cô chưa chắc đã chen chúc được lên tàu. ai cũng biết tàu tết đông đúc thế nào, đi ô tô không an toàn. mỗi năm đâu đâu cũng thấy tin tức các đoàn xe khách đường dài chạy tết gặp tai nạn hoặc là cướp bóc. c â n nhắc lợi hại, vợ chồng đàm thị dặn con gái không cần chen chúc tàu tết để về quê ăn tết. con chen chúc trên tàu như thế rất giả quá. ba mẹ cũng không an tâm. thôi bỏ đi, còn cứ ở lại đó, mua cái gì ngon ngon mà ăn tết. muốn mua gì thì mua, đừng tiếc tiền. có thiếu gì thì báo để mẹ gửi thêm cho. tết âm lịch 2001. đ à m hiểu yến và mấy người bạn học cùng trường trung cấp nghề vì đủ lý do không thể về quê nên cùng nhau ăn tết ở h ữ môn. đây là cái tết đầu tiên mấy cô gái vừa tốt nghiệp bước chân tha hương trải qua. mấy người tụ tập trong căn nhà đ à m hiếu yến t h u ê ban đầu còn cười cười nói nói vui vẻ, ăn cơm tất niên tự nấu. Sau đó đột nhiên một nữ sinh kể mẹ cô ở nhà kho thịt, kho cá ngon lành thế nào, nói xong nước mắt tràn bi. Mình muốn ăn thịt, cá mà mẹ kho. Nước mắt của cô giống thứ bệnh dịch lan truyền. Một đám nữ sinh 18-19 sụp s ị t h khóc theo. tất cả đều nhớ ba nhớ mẹ nhớ nhà đêm 30 vốn dĩ là thời khắc cả nhà sum họp vậy mà một mình mình tha hương nhớ nhà quá mùng 1 t ế t đàm hiểu yến gọi điện về chúc tết tận gia lúc nói chuyện với tận chiêu chiêu còn o a a khóc chiêu chiêu cảm giác xa nhà ăn tết một mình thật không thể chịu nổi sau này có thể nào mình cũng nhất định tranh thủ về ăn tết với ba mẹ nghĩ đông t ầ n chiêu chiêu cũng tụ hợp với bạn bè một lần Phu Thiến gọi điện rủ cô đi ăn với mọi người. Hôm đó không ít bạn cùng lớp có mặt, chừng hai ba chục người q u ê kín h một chiếc bàn lớn, vừa ăn vừa nói chuyện, ôm hết chuyện cũ thời trung học, lại kể chuyện đại học. Trong lúc trò chuyện, có người nhắc tới Lâm Sâm, nói cậu đã tổng quân đi p h ú t kiến lâu lắm rồi không liên lạc, không biết trong quân ngũ sống như thế nào. Có người nói, có người lại cười. Muốn biết Lâm Sâm giờ thế nào, cứ hỏi Tần Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu một một. hai người họ hẳn là có liên lạc. Tần chiêu chiêu ấ u hổ, các bạn vẫn hiểu nhầm chuyện của cô và Lâm Sâm, không biết hai người họ giờ không còn liên lạc gì nữa. chuyện Lâm Sâm đi phốt kiến Tần quân, cô cũng tới giờ này mới biết. Suy cho cùng, không biết bây giờ cậu có khỏe không? Cô nghĩ một nam sinh tính cách như cậu nhất định rất khó thích nghi với quân danh kỷ luật nghiêm ngặt, nhưng đã vào quân đội rồi, khó thích nghi đến mấy cũng phải chịu, giống như cô. phải thích nghi với cuộc sống đại học ở thượng hải như đàm hiểu yến phải quen với cuộc sống làm thuê ở hổ môn không phải có thể hoàn toàn thích nghi mà chỉ có thể cố gắng để quen mà thôi trên đời này chỉ có con người thích nghi với hoàn cảnh không có chuyện hoàn cảnh phải nhún nhường con người bất luận có tình nguyện hay không mỗi người chúng ta đều phải chấp nhận sự bó buộc của hoàn cảnh hết nghỉ đông quay về trường tần chiêu chiêu đến đăng ký ở trung tâm giới thiệu việc làm ba mẹ kiếm tiền không dễ dàng một đồng b ộ t hào cũng là bộ h ô i nước m ắ t tiền chính mình kiếm ra mà còn t i ế c không nở tiêu tất b à đã rách nhưng vẫn dùng nhìn ăn nhịn mặt chỉ để có tiền cho cô đi học cô đã 18 t u ổ i rồi cũng c o d ư đã trưởng thành cũng nên tận lực vì học phí của bản thân để không nhất thiết phải ủ lại vào ba mẹ nữa gia sư tiếp thị phát tờ rơi điều tra thị trường cô không quan tâm cái gì cũng tình nguyện làm trung tâm giới thiệu cho cô đi phát tờ rơi cho một cửa hàng bất quá thường hải đầu x u ơ n rất lạnh gió s ắ c như dao len lõi qua k ẻ áo làm người ta p h á t rung cô cầm theo một xấp tờ rơi liều mình xông vào gió lạnh phát cho người qua đường phát đến quá trưa mới xong cả người đã lạnh c ố n g hôm đó tần chiu chiu ê phát tờ rơi được 50 đồng tiền công về tới ký túc xá lại húng hắng ho chắc vì lạnh ban đầu cô vẫn mong ho vài ngày bệnh sẽ tự khỏi cuối cùng ho liền một ngày một đêm h ọ n g vô cùng đau đớn nhớ lại ngày trung học cũng chỉ vì ho khan kéo dài mà thành viêm phế quản cô không dám kéo dài thêm nữa chạy tới bệnh viện trường khám bệnh lấy thuốc hết hơn 50 đồng lần phát t ợ rơi ấy xem như thu không đủ chi làm thêm không xong nhưng tần chiu chiu ê vẫn kiên quyết đi làm dần dần trung tâm giới thiệu cho cô thêm nhiều việc làm ngoài giờ khác gia sư cho học sinh tiểu học làm nhân viên tiếp thị đứng giữa đường làm điều tra thị trường thời gian của cô mỗi lúc một eo hẹp hằng ngày phải co kéo thời gian để đẩy nhanh tốc độ như thể chạy xuồng, d v ậ y cô cũng bắt đầu trốn học. môn chuyên ngành không dám bỏ nhưng các môn bổ trợ thường xuyên vắng mặt. cô còn mua thêm một chiếc xe đạp cũ kỹ, cả ngày bận biệu rong ruổi khắp trong trường ngoài phố. tần chiêu chiêu không còn là chân có ạ h ộ nhóm chuyên trốn học nữa, thường khả hơn cười cười khen cô giờ đã thành nữ sinh kiên cường độc lập tự chủ. cô cười khổ. cái gì mà nữ sinh kiên cường chứ, chẳng qua hoàn cảnh ép buộc phải tự lực cánh sinh mà thôi. ai bảo cô kém may mắn, sinh ra đã không ngậm m ô i vàng. tạ á nói, sao cậu phải đi làm thêm nhiều thế, trong nhà gặp khó khăn à? tường chiu chiu phủ nhận, không phải, mình chỉ muốn rèn luyện bản thân chút thôi. làm thêm để rèn luyện bản thân một chút, mình muốn có thêm ít kinh nghiệm thực tế. chẳng có ai nói là bởi vì nhà tôi cực khổ lắm hay tương tự. xã hội vị vật chất điều kiện kinh tế quyết định tất cả bây giờ là thời đại người ta cười kẻ nghèo không ai cười cái đ i ế m bần cùng cứ coi như không có gì đáng xấu hổ nhưng cũng giống cái um nhọt tốt nhất nên che đi đừng để người ngoài dễ dàng trông thấy đương nhiên không phải có những sinh viên đi làm thêm ngoài giờ để rèn luyện ý chí bản thân chẳng qua những người này đều không thể duy trì được bao lâu bởi vì đi làm thêm không phải chịu cực khổ mà còn phải chịu bị chèn ép bắt nạt. Thanh niên tuổi trẻ khí thịnh, không mấy người có thể chịu được cực khổ. Người chịu được v i ệ c bị chèn ép kinh bỉ càng ít hơn. đang trong độ tuổi tràn đầy nhụy khí, nghe không nổi mấy lời nặng nề, chịu không thấu một chút kinh thường hay là uất ức nhỏ. như con kiến cũng có thể xé ra thành con vôi. nếu có thể chọn làm hay không làm cái sự rèn luyện này. mấy người sẽ kiên trì chịu cực khổ và nuốt hận như vậy. Việc làm thêm khiến Tần Chiêu Chiêu phải nuốt giận nhiều nhất chính là đi điều tra thị trường. Lần ấy một chủ siêu thị muốn mở thêm đại lý ở khu nọ, trước tiên cần điều tra một chút về tình hình chi tiêu của cư dân quanh đó. Tần Chiêu Chiêu nhận nhiệm vụ lên đường, nhưng liên tiếp gặp khó khăn với cư dân trong vùng. Đây là lần đầu tiên cô làm kiểu công việc tới gõ cửa từng nhà thế này. Hơn nữa. cô không nói tiếng thượng hải rất nhiều người nghe được nửa câu xin chào cháu là người của công ty đã cộc cằn ngắt lời đi đi cô tiếp thị cái gì chúng tôi cũng không cần họ nghĩ cô là nhân viên tiếp thị nên đuổi cô đi có người đủ kiên nhẫn nghe hết nhưng vẫn không kiên nhẫn phối hợp tôi không rảnh là ba cái điều tra g i ớ dẫn cô đi mau đi phiền muốn chết xin lỗi đã quấy rầy bác rồi tần chiêu chiêu cười cứng ngắt cánh cửa g i à y cợp lạnh lùng đóng sập trước mắt nhốt cô bên ngoài cái cảm giác chán ghét và kinh h thị không buồn che giấu khiến cô xuất b ậ t khóc t ầ n chiêu chiêu chạy ngược chạy xuôi một ngày miệng mỏi rồi mắt đ ỏ que nhưng cả sấp điều tra chỉ mới điện được mấy tờ không thể hoàn thành nhiệm vụ cô chán nản quay lại trung tâm cùng về báo cáo kết quả công việc có một sinh viên năm b là đặng k i ế t chỉ nộp một tập biểu mẫu điều tra đ i ề n kính t ầ n chiêu chiêu mặt dày tới hội đặng kiết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. vì cô dắt dả cả ngày vẫn không thể hoàn thành, trong khi chị lại giải quyết rất êm x u ô i nghĩ ra hẳn có thiếu sót gì đó. trước hết em nên học một ít tiếng thượng hải đi. nhất thời chưa nói được nhiều thì cứ học vài câu chào hỏi gì đó là được rồi. người thượng hải nghe cách nói vùng khác thường không muốn đáp lại. nếu em có thể nói chuyện bằng tiếng thượng hải sẽ dễ bất c h u y ệ n với họ hơn. lúc đi làm nhớ mang u y ể n hiệu trường và t h ể sinh viên đi. người ta mở cửa tuyệt đối không được nói mình là người của công ty nào cứ nói em là sinh viên đi làm thêm đưa người ta xem giấy tờ xác minh sinh viên đi làm thêm sẽ dễ được thông cảm hơn nhiều người ta cảm thấy chúng ta rất giả như vậy cũng không nở c ự tuyệt cùng người nói chuyện một buổi như đọc sách 10 năm ngày t ớ i đó t ừ n g chiêu chiêu về ký túc xá học mấy câu tiếng thượng hải c ố thường khả hơn hôm sau cô dồn hết sức làm lại từ đầu quả nhiên mọi chuyện suôn sẻ hơn hẳn hôm trước mỗi lần g õ cửa có người đáp, cô lập tức dơ giấy tờ chứng minh, nở nụ cười tươi rói, giới thiệu mình là sinh viên đi làm thêm, gây cảm tình với đối phương để họ không cản cô ở ngoài nữa. Sau đó, cô lợi dụng thời cơ đưa cho họ phiếu điều tra, hỏi mấy câu mấu chốt như tên tuổi, cách thức liên lạc. Các công ty thuê điều tra có thể gọi điện thoại bất kỳ để điều tra. Vì thế không thể tự mình điền bừa lên được. Nếu đối phương có chút thiếu kiên nhẫn, ngay lập tức phải tỏ ra điềm đạm đáng yêu. t h o thẻ mình lần đầu đi làm thêm mong được gì giúp đỡ vân vân các v ì các chú nghe dậy đa số sẽ mềm lòng đều là cha mẹ có con cái cả tuy rằng chẳng phải cô mình nhưng vẫn là con người bỏ một chút thời gian giúp đỡ mấy đứa nhỏ và người ta đi làm thêm cũng không mất gì một lần hai lần ba lần từng chiêu chiêu càng lúc càng có kinh nghiệm bây giờ cô không còn bị từ chối nữa chỉ cần có người chịu mở cửa là chắc chắn chín phần cô sẽ hoàn thành công việc điều tra thị trường một tuần, cô g ở cửa không biết bao nhiêu gia đình, cuối cùng thu về y 500 đồng tiền công, coi cô như an ủi mấy ngày vất vả chịu khổ cực và nén giận. Học tập và làm thêm trở thành hai chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày của tận chiu chiu. Bài học rất nhiều mà cô mỗi ngày đều đạp xe xuôi ngược bên ngoài. Trời ấm dần lên, ánh mặt trời mỗi lúc một mãnh liệt. Tận chiu chiu thường xuyên đội v ậ n g dương chối loa trên đầu đi khắp nơi làm việc, ví như thường xuyên đi phát tờ rơi. bà ơi, siêu thị aa tuần này có đại hạ giá, rất nhiều mặt hàng giảm giá đặc biệt, bà xem qua đi ạ. tiên sinh, cửa hàng điện thoại di động bb đang có chương trình ưu đãi, nếu ngại muốn đổi điện thoại có thể xem qua ạ. chị à, quầy mỹ phẩm cc đang tặng miễn phí bộ sản phẩm dùng thử, cầm tờ rơi này đến mua còn được giảm giá 20 đồng, em tặng chị thêm một tấm nữa cho bạn bè nhé. Hoặc làm nhân viên tiếp thị cửa hàng nào đó, bán đủ loại hàng quá từ kem đánh răng đến nước ngọt có ga. đồ trang điểm dầu gội đầu mặt trời rực rực trên đầu hoa tươi dưới ánh dương chói chang c ũ n g ủ rũ vô phương mỉm cười vậy mà từng chiêu chiêu trước sau vẫn tươi cười với tất cả mọi người ra vào cửa hàng cô cười cô nói dùng mọi cách nếu chân người qua đường lại quầy hàng mỗi hộp mỗi loại sản phẩm bán được cô đều có phần t r o n g hoa hồng mỗi người dừng lại đều có thể là khách hàng của cô làm sao cô không tươi cười đón khách được chứ không cười nổi cũng phải cười nhờ có công việc làm thêm mà Tần Chiêu Chiêu đã hiểu sâu sắc cái gọi là miễn cưỡng cười vui. Chương 4 có lần Tần Chiêu Chiêu đang tiếp thị dầu gội đầu trước cửa một tiệm b c h quá lớn gặp trương hồng mai và từ anh đi qua Tần Chiêu Chiêu không dùng cách đối đãi với khách hàng để mời chào hai người họ cô biết hai người họ sẽ không mua những loại dầu gội không phải hàng hiệu danh tiếng như thế này có điều dầu không mua nhưng thấy có hàng mẫu tặng để dùng thử. tự anh vẫn quấn lấy tần chiêu chiêu xin mấy gói nếu cảm thấy dùng tốt mình sẽ mua cho cậu mà tần chiêu chiêu gượng cười từ chối cô biết tự anh không bao giờ mua hàng cho mình chẳng qua thấy tiện nên muốn chiếm về dùng không mất tiền mà thôi tự anh là người ưa lợi dụng nhất mà tần chiêu chiêu từng thấy sống chung trong ký túc xá nhưng các đồ dùng cá nhân của tự anh luôn dùng được lâu nhất ví như xà phòng kem đánh răng mọi người chỉ dùng được một tháng cô phải dùng hai thậm chí 3 tháng mới hết. vì sao? vì cô luôn cố tình lén lút dùng của người khác, tiết kiệm của mình để tránh phải mua nhiều. ban đầu t ừ n g chiêu chiêu còn không để ý chuyện này. một hôm về ký túc xá, thấy tạ á đang cãi nhau với t ừ anh. quá ra tạ á phát hiện, l ú c t r t quần áo, t ừ anh lấy trộm bột giặt của mình, bèn nổi giận. tôi không hiểu vì sao bột giặt của mình hết nhanh thế. ra là có cậu giúp đỡ. t ừ anh không nhận mình dùng trộm, giải thích cô vốn dùng bột giặt của mình. chẳng qua không để ý cầm nhầm đồ của tà á mà thôi tà á hung hăng vì một cái cầm nhầm hay thật đồ của tôi ở đầu giường tôi của cậu ở tận bên kia làm thế nào mà cầm nhầm được giỏi thế đúng l à không thể chẳng may lấy nhầm như vậy được nhưng từ anh sống chết không nhận khăn khăn là vô tình lấy nhầm có điều trong lòng mọi người đều thấy rõ như ban ngày lúc đó tận chiêu chiêu cảm thấy từ anh tầm mắt hạn hẹp chẳng lẽ thiếu một ít bột giặt sao Hà tất phải làm chuyện khó coi như vậy. Sau này cô mới phát hiện, từ anh không chỉ trộm ộ t i ặ t của Tạ Á mà kem đánh răng, xà phòng, dầu gội đầu của mọi người trong phòng đều lén dùng hết. Có khi chỉ qua phòng bên cạnh ngồi chơi, cô ta cũng có thể tiện tay cầm nhầm một chiếc khăn tay. Mọi người cũng sớm nhận ra chuyện từ anh tham lam, ưa lợi dụng. Có lần Tạ Á còn định khóa chặt hết đồ dùng cá nhân của mình vào tủ, nhưng mà không được. Ngang kéo không chứa hết c h ữ y ệ ấy đ ộ lặt h ặ t húng chi đây là đồ dùng hàng ngày mỗi lần dùng lại một lần mở khóa thật là không tiện cuối cùng mọi người đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện từ anh m ặ c dày cầm nhầm hết lần này đến lần khác thật ra từng chiêu, chiêu cũng không muốn cho từ anh mấy gói dầu gội dùng thử nhưng cô ta cứ bám lấy cô cản trở chuyện cô chào mời khách hàng vì thế đành phải cho cô ta hai gói để đuổi đi cho nhanh hai gói còn chưa đủ từ anh muốn lấy thêm nữa nhưng Tần Chiêu Chiêu không đồng ý. Đây là đồ tặng kèm cho khách hàng, mua một lọ tặng thêm năm gói. Cậu muốn lấy thêm thì phải mua một lọ. Đến lúc ấy, t ừ Anh mới chịu thôi, cùng trương Hồng Mai rời đi. Về cái t ú c xá, Tần Chiêu Chiêu kể lại chuyện này cho t à Á. t à Á liền nổi xung. Sao còn phải cho cô ta? Nếu là mình, còn ném vào thùng rác cũng không thèm cho lại o người ấy. Ai cũng bảo người thượng hải bỗng sỉnh, cô ta đúng là keo kiệt từ trong trứng. Nông dân quê mình. cũng chẳng nhỏ mọn đến mức ấy. Tần chiêu chiêu âm thầm đồng ý với nhận xét nhỏ mọn của Tả Á. Cô cũng không dựa mắt hành động của Từ An h chút nào, nhưng mà chuyện khiến cô không thể chịu nổi Từ An h vẫn còn ở phía sau. Một chiều thứ bảy, Tần chiêu chiêu sau khi làm việc xong về ký túc xá. Trong phòng lúc ấy chỉ có mình Từ An h đang nằm ngủ. Cuối tuần, Trương Hồng Mai và thường khả hơn đều về nhà. Tả Á đi hàng châu thăm bạn cũ. Đến thứ hai mới về. trong phòng chỉ còn hai người họ tần chiêu chiêu mở cửa phòng gây chút tiếng động từ anh mơ màng tỉnh dậy n g á i ngủ trách tần chiêu chiêu đánh thức mình cô chỉ nhẹ giọng xin lỗi khắp người mồ hôi nhễ nhại tần chiêu chiêu muốn đi tắm cô tiện tay cầm theo quần áo ngủ đang để trên giường định tắm xong sẽ giặt quần áo bẩn một thể một tay cầm quần áo một tay cầm xô nước cô sững s ố t thấy xô của mình có một ít nước sống sánh bên trong từ trước tới giờ xô chậu của cô chưa bao giờ có nước động lại mỗi lần tắm giặt xong cô đều ú p xô gọn gẽ ở góc tường sao giờ trong xô lại có nước hơn nữa nước này còn vẫn đục tần chiêu chiêu h ó n định ném quần áo vào xô thấy chút nước liền chần chừ đột nhiên thấy từ anh đang nằm bật dậy nói nước trà của mình đấy không sao đâu nói vậy ý là muốn cô cứ bỏ quần áo vào trong xô không sao đâu tần chiêu chiêu tự nhiên cảm thấy không ổn nước mắt rất lạ Từ anh đột nhiên giải thích cũng thật đáng nghi. Cô vô thức cầm xô nước lên nhìn thật kỹ, nước trong thùng sóng sánh tỏa ra một thứ mùi lạ kỳ, là mùi nước tiểu. Có người tiểu vào xô nước của cô. Là ai? c á i ngày hôm nay chỉ còn một người ở lại ký túc xá. Ngoài từ anh ra còn ai vào đây? Ký túc xá xây dựng đã lâu, cả tầng dùng chung một nhà vệ sinh ở tận đầu kia hành lang. Ban đêm đi ngủ, tần chiu chiu ê không dám uống nước nhiều. vì không muốn nửa đêm đang ngủ phải dậy đi vệ sinh xa như thế. có thể từ anh đang ngủ trưa lại mất tiểu nhưng lười ra ngoài nên xử lý luôn trong phòng. có điều s a o cô ta không dùng đồ của mình mà cố tình dùng đồ của tận chi chiu. ê trương hồng mai thường khả hơn đều không ở đây. dùng đồ của họ không phải an toàn hơn sao? vì sao cố tình dùng đồ của cô? lẽ nào trong cô dễ bắt nạt như thế sao? giận dữ sôi sục, tay run run, tận chi chiu ê t r ừ n g mắt với từ anh. mặt mũi trắng bệt. Từ Anh sợ hãi giải thích, mình nhất thời mất tiểu nên mới dùng t ạ m xô của cậu. Mình đã định ngủ dậy sẽ rửa sạch sẽ xô của cậu. Không ngờ cậu dậy sớm thế, xin lỗi nhé. Nếu Từ Anh giải thích ngay từ đầu, lúc Tần Chiêu Chiêu phát hiện có nước trong xô, có lẽ cô sẽ không giận dữ như vậy. Nhưng Từ Anh muốn lấp l i ế m mà cố tình bảo cô bỏ quần áo vào xô, hồng che đậy nước tiểu thì thật là kinh khủng. Tần Chiêu Chiêu bỏ ngoài tai mọi lời giải thích, tức giận. ném cả cái xô về phía cô ta. Từ anh kêu ầm ĩ, nước tiểu trong xô văng ra ngoài, phẩy khắp người cô ta. Đây cũng coi như trả ngọc về triệu. Tần chiêu chiêu nặng nề đạp cửa đi mua một chiếc xô mới. Tạ Á từ hàng châu giày, nghe kể chuyện còn tức hơn cả Tần chiêu chiêu. Còn bé mất dạy, lẽ ra cậu phải cho cô ta thêm hai cái bạc tay nữa. Nếu là mình, còn phải tương cho giải cước nữa. Cô ta cũng trả ngu, t i ể u g ạ o độ của người khác. đ ầ ra cái l i buồn cười đấy, không được, mình nhất định phải cho cô ta một trận gậy ông đập lưng ông. Cô gái hồ nam này cũng thật không vừa, nói được là làm được, lợi dụng lúc không có ai trong ký túc xá, liền bảy luôn v à o xô của t ừ anh, đã thế còn cố tình không đổ, đợi t ừ anh về tự phát hiện. có lẽ t ừ anh cũng tự hiểu, đến tinh cầm xô đi, mua một chiếc mới. hè đến, vườn g dương rực rỡ, ngựa giữa t h i n không, hơi nóng vô hình phủ ngập đất trời. Cả ngày bôn u g ba ngoài đường, tần g chi chiu ê càng lúc càng đen. đã vậy còn có hiện tượng bị bong da. t ả khuyên cô nên bôi thêm ít kem chống nắng. con gái ai chả thích làm đẹp, tần chi chiu ê cũng không muốn thấy bản thân đen đủi xấu xí. tuy cô luôn cố tiêu pha tiết kiệm, những thứ không nhất thiết phải mua sẽ không mua, nhưng vẫn thấy không thể tiết kiệm một t ít kem chống nắng được. bán hàng ở tiệm tạp hóa xong, cô đến một quầy chuyên bán hàng của Olay. mua một lọ Olay 3 0 trăm một vừa làm trắng vừa chống nắng. Olay là nhãn hiệu dưỡng da đầu tiên mà cô biết. Ngày trước ở trường trung học thực nghiệm từng nghe Lăng Minh Mẫn nhắc tới. đến giờ vẫn nhớ như in trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô bỏ nhiều tiền như vậy để mua mỹ phẩm. một lọ nhỏ xíu giá 50 đồng cũng hơi đau lòng. Tạ Á nói, cậu ấy mới mua lọ Olay có 50 c h đồng đã sốt đất ruột. cậu có biết một lọ kem dưỡng mà Phương Thanh Dĩnh dùng hết bao nhiêu tiền không? Lọ nhỏ xíu cũng mấy trăm đồng r i ấ i Nếu là cậu chắc tiếc chết mất. Sao có thể so sánh với Phương Thanh Dĩnh được đây? Một lọ kem dưỡng da của cô ấy cũng vài trăm đồng, p h y hơn ngàn đồng. Đồng hồ cũng cả vạn bạc. n h ữ n g thứ ấy từng chiêu chiêu, nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới, đừng nói là mua. Sao không dám so? Mọi người ai chẳng hai mắt một mũi giống nhau, chẳng lẽ cô ấy nhiều mắt mũi hơn bọn mình à? mỗi lần nhắc tới phương thanh dĩnh tạ á đều không vui cô thật sự rất ghét phương thanh dĩnh tần chiêu chiêu thì ngược lại cô không ghét phương thanh dĩnh nhưng cũng chẳng thích hai người hoàn cảnh khác biệt rất khó có thể yêu quý nhau một năm học chung cũng chỉ quen biết sơ sơ không hay nói chuyện ở trường tần chiêu chiêu chỉ có thể nói chuyện với tạ á nhưng bao nhiêu tâm sự chỉ có thể viết thư kể cho đạm hiểu yến ở hổ môn vô làm thêm ngoài giờ học thật là vất vả thường xuyên phải đạp xe của kỹ đi k h xô, cơm nước không m à n chỉ mua tạm cái bánh mì lót dạ. mùa đông đứng đầu đường lạnh đến phát rung, mùa hè mặt trời thiêu đốt khiến mồ hôi chảy ròng ròng. bao nhiêu khổ sở cô chỉ nói thật với Hiểu Yến, vì chỉ có cô ấy mới hiểu và chia sẻ được nỗi buồn phiền này. Hiểu Yến cũng vậy, bao nhiêu vất vả đều chia sẻ với cô. một buổi trưa tháng 5 vừa về ký túc xá, Tần Chiêu Chiêu liền nhận được điện thoại của đ ạ m Hiểu Yến. báo cô đã bỏ việc ở khách sạn đ à m hiểu yến không chịu nổi quản lý mới của khách sạn luôn tìm cách làm khó dễ mình quyết định xin nghỉ nhưng cô không can tâm bị trừ lương vô lý hơn nữa quản lý còn muốn xin nghỉ phải thông báo trước một tháng mới được nhận đầy đủ tiền lương và tiền đặt cọc nhận đồng phục cô không can tâm chịu những cơn bực bội của quản lý cũng muốn trả thù bà ta l i ê n t h ư a dịp nửa đêm trộm hai chai rượu tây tuồn ra ngoài tạm biệt luôn cái khách sạn ấy hai chai rượu kia bán lại được 2.000 đồng, coi như bộ vào phần tiền lương bị trừ và tiền đ ặ t cọc, coi dư ra một ít, xem như không thua thiệt gì. Tần chi chiu ê lo lắng, hiểu ý n g h cậu to gan quá đó, họ mất rượu có báo cảnh sát không? Nếu cảnh sát bắt cậu thì nguy to, cứ để họ báo cảnh sát đi, ít gì đâu, mình chỉ là một đứa làm thuê, xách hành lý lên là đi, làm sao họ tìm nổi đây? mấy ngàn đồng cõng con, cảnh sát cũng sẽ không rỗi hơi. p h á i người đến tận giang tây bắt mình hiệu yến à cẩn thận một chút nhé tốt nhất là cậu nên rời hổ môn đi mình biết rồi chiêu chiêu mình không định ở lại hổ môn nữa mà sẽ đi t h ă m quyến bà mình có một hộp trò giờ đang sống rất tốt ở thâm quyến mình định đến đó tìm chị ấy chị ấy có thể giúp mình tìm việc giờ mình đang ở bến xe rồi đ à m hiệu yến muốn tới thâm quyến cần chiêu chiêu còn nhớ ngày trước hiệu yến nói muốn được tới đặc khu kinh tế xinh đẹp này đến giờ tâm nguyện đã thỏa rồi. tần chiêu chiêu chân thành chúc phúc cho bạn. h i ể u ý à, cậu đi thăm quyến, bắt đầu cuộc sống mới. chúc cậu vạn sự thuận lợi, hoàn thành ước nguyện. chương năm. thông qua trung tâm giới thiệu việc làm. tần chiêu chiêu nhận thêm việc đi tặng kem đánh răng dùng thử. lần này có đặng khiết hợp tác với cô. trong số sinh viên đi làm thêm, hai người là những người g i ỗ i chịu khổ và giàu kiên nhẫn nhất. vì thế những chuyện phiền phức và phức vả như vậy thường giao cho họ đầu tiên quả thực rất phức vả phát một túi kem đánh răng nặng trịch tới từng nhà vừa tặng vừa phải xin thông tin vào mẫu điều tra những người không kiên nhẫn chắc chắn không thể làm nổi tần chiu chiu nhìn thấy sắp biểu mẫu câu hỏi điều tra là đau đầu là phải giả bộ đáng yêu tươi cười tới từng nhà gõ cửa đặng khiết d i u kinh nghiệm giúp cô yên lòng chị nói lần này có kem đánh răng tặng kèm là tốt hơn lần trước đi điều tra trai rồi. đồ được tặng có ai không thích? thích rồi sẽ tình nguyện giúp mình hoàn thành bản điều tra thôi. Quá thật lần này đi tặng sản phẩm dùng thử rất suôn sẻ. nhà nào mở cửa, tần chiu chiu ê sẽ theo lệ cũ. đầu tiên giới thiệu mình là sinh viên trường nào, hiện giờ đang đi làm thêm mùa hè. sau đó tươi cười đưa sản phẩm dùng thử ra. một số người đã quen với người tới tặng đồ dùng thử hoặc xin thông tin điều tra thị trường nên phối hợp giúp cô hoàn thành công việc. nhưng một số người vừa mở cửa đã nghi ngờ có thật là tặng không sẽ không mất tiền chứ Tần Chiêu phải nhấn mạnh mãi là không mất tiền họ nhận kem rồi lại muốn có thêm mấy tiếp nữa cũng có thể mà điền một bản câu hỏi được một t i ế t kem vậy thì điền mấy bản sẽ được mấy tiếp rồi chuyện điều tra thị trường chú trọng vào thông tin tên tuổi điện thoại liên lạc của người được hỏi vì thế các bà các cô thường sẽ kể hết lượt con cái lớn bé ra để cô điện thông tin đi một nhà cũng bằng đi mấy nhà tiết kiệm được rất nhiều sức lực. t ầ n g chiêu chiêu không ngừng lặp lại những lời thoại, động tác giống như đang luyện diễn một vở kịch. Tới một nhà nào đó gõ cửa tươi cười ân cần t h ă m hỏi tặng sản phẩm mẫu điền bản điều tra. Thêm một ngôi nhà mở cửa một phụ nữ trung niên đầu tóc rối bù mang tạp dề dáng người nặng nề như bồn nước đứng sau cánh cửa, có vẻ nôn nóng. Cô tìm ai? Phụ nữ lớn tuổi. có tính tình khó chịu là khó đối phó nhất. cô mỉm cười, e vẻ giới thiệu bản thân. hai tay đưa tuyết kem đánh răng ra. Dì à, mong d ị bất chấp thời gian dùng thử cái này. con cảm ơn. cũng may người phụ nữ kia đồng ý nhận đồ. b a chịu nhận rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. tần chiêu chiêu nhanh chóng rút biển mẫu điều tra. Dì cho con biết tên và điện thoại liên hệ được không ạ? công ty có thể sẽ gọi điện kiểm tra xem có thật bọn con đã mang đồ tới tặng hay không ạ? người phụ nữ đang trực nói đột nhiên trong phòng có tiếng người kêu lớn có lẽ là đó là tiếng của người già người phụ nữ nhướng mày cô chờ chút người phụ nữ biến mất sau cánh cổng cửa đóng tần chiêu chiêu kiên nhẫn đứng ngoài chờ nghe được giọng người phụ nữ bực mình không phải nó nó chưa về chẳng lẽ nó về mà con không cho vào nhà sao được rồi được rồi con không cãi nhau với bà nữa cho bà xem tận mắt cửa lại bật mở người phụ nữ nói với tần chiêu chiêu cô vào đi. Tần chiêu chiêu được đối xử tốt, tự nhiên thấy hơi lo. tuy cô đã g ỡ cửa không biết bao nhiêu gia đình ở thượng hải, nhưng chưa từng có ai mở cửa mời cô vào nhà. đây là thành phố người với người, vẫn cần đề phòng cẩn mật. nhà này không lớn lắm, đồ đã có phần hơi cũ. Tần chiêu chiêu đứng trong phòng khách chật hẹp, thấy cửa một phòng ngủ mở ra, một bà lão đang nửa nằm nửa ngồi trên giường gỗ cũ kỹ. bà cụ vừa nhìn ra ngoài vừa y y a a gì đó trong miệng chẳng hiểu bà nói gì bà nhìn kỹ chưa chỉ là một con bé đi làm thêm ngoài giờ thôi không phải cháu ngoại bảo bối của bà lúc này bà cụ mới ăn tỉnh lại miệng không còn y y a a nữa tần chiu chiu ê không hiểu gì xấu hổ đứng giữa phòng khách không biết phải làm sao mới phải người phụ nữ đến gần không sao đâu bà cụ nhà tôi bị lẫn tưởng cháu ngoại bà đến mà tôi không cho vào cô vừa bảo cần lưu lại cái gì cho cô ấy nhỉ? Tần chiu chiu ê tập trung vào việc chính. À, xin gì để lại tên tuổi và địa chỉ à? Người phụ nữ đọc tên họ số điện thoại, lại nghe chuông cửa réo giang. Bà cụ trong nhà lại y y a a ầm ỉ. Ôi trời, bà đừng kêu nữa, con mở cửa đây. Người phụ nữ dội vàng chạy tới mở cửa. Ha một tiếng, kêu m ộ c cuối cùng cậu cũng tới, để bà ngoại mong nửa ngày rồi. Kêu m ộ c Tần chiêu chiêu đột nhiên quay đầu, ngay mặt nhìn bóng dáng cao ngất trước cửa, Kiều mục cũng thấy cô, bất ngờ tròn mắt. Tần chiêu chiêu, sao cậu lại ở đây? Là tình cờ hay tất yếu? Mà lúc Tần chiêu chiêu giác một bao kem đánh răng tới gỗ cửa, thì lại đúng ngay nhà bà ngoại Kiều mục, gặp lại Kiều mục. Lần trước gặp nhau là cuối thu lá vàng rơi, cô trắc phấn dậy c ợ m làm tròn hề trước mặt cậu mà không hề hay biết. Năm nay gặp lại. giữa ngày hạ cây lá xanh rì là lúc cô mồ hôi nhễ nhại vắt một bao kem đánh răng vất vả ngược xuôi n h ư cái nắng chanh c h a n g cả người ướt đẫm tóc tai thấm mồ hôi dính bết vào thái dương cô xấu hổ ngượng ngùng chào cậu kiều m ộ c rất nhiệt tình giữ cô lại làm khách còn đưa cô vào trong buồng i ớ i thiệu với bà của cậu bà ngoại như thể không thấy cô vui vẻ nắm tay kiều m ộ c mãi không buông miệng liên tục i y, y a a gì đó kiều m ộ c giải thích Năm ngoái bà bị đ ộ c quỵ, nằm liệt giường từ ấy, giờ cũng lẫn rồi. Nói nghe không rõ ràng, giờ lời bà chỉ có mình nghe là hiểu được nhiều nhất. Người phụ nữ kia là mợ của Kiều Mục, bà đứng một bên cười cười nói leo. Bà thương cậu nhất, đến cậu cũng không nghe hiểu lời bà, thì thương cậu uống công rồi. Kiều Mục yên lặng, mợ vẫn c ư i chuyện. Phải rồi, sao về có một mình vậy? Bạn gái đâu rồi? Cô ấy bận việc ở trường. lại bận à mở dài g i ọ n g rõ ràng có ý khác kiều mục l ờ mở đi nói chuyện với t ầ n chi chiu ê cậu nói trên đường về nhà t ừ n g tiện đường qua trường hỏi tìm cô nhưng tìm tới tìm lui vẫn không thấy ai tên tận chi chiu ê thật kỳ lạ t ầ n chi chiu ê không ngờ kiều mục lại tới trường tìm mình sao có thể nói không có cô ở đấy được hỏi vài câu mới biết nơi kiều mục tới không phải trường cô cậu nhớ nhầm rồi Quá ra là mình nhớ nhầm Thảo nào không thấy người đâu, mình cũng nghĩ mình nhớ lộn, còn hỏi minh mẫn, nhưng mà cô ấy nói là không nhớ rõ. Không ngờ hôm nay về đây lại thấy cậu đứng ngay trong phòng khách, thật là không ngờ. Ừ, mình cũng không ngờ đây là nhà bà ngoại cậu. Cậu vẫn thường về thăm bà sao? Ừ, cuối tuần mình về đây v ớ i bà. Mở cậu đứng bên nghe một hồi, thấy không có gì thú vị, bèn đi ra ngoài. Mở vừa đi, kiều một thở vào một hơi, như vừa trút được một khối đá nặng trong lòng. cậu nhìn bà ngoại lấp bấp nhẹ nhàng an ủi bà bà bà cứ an tâm mở rất tốt với con lời chưa dứt đã nghe tiếng m ợ vọng vào kiều mục mở đi nấu cơm trong nhà vệ sinh còn có một đóng tả của bà chưa giặt còn nhớ giặt cho sạch để tối có cái mà dùng mở kêu kiều mục đi giặt tả tần chiêu chiêu sững sờ hai bàn tay kiều mục từ bé đến giờ chỉ lướt trên phím đàn đúng kiểu bàn tay không v ấ y mưa xuân vậy mà giờ mở bảo cậu đi g i ặ t tả nếu mẹ cậu còn hẳn cậu về nhà bà ngoại chắc chắn không bị người ta kêu đi g i ặ t tả bao giờ kiều mục không giận dữ chỉ dịu dàng đáp d â n cháu sẽ g i ặ t phải r ồ i m ợ cháu muốn giữ bạn là ăn cơm mở làm thêm mấy món nữa có được không á i chà nhà hôm nay có mua gì đâu chỉ có mấy món thường thường đ ạ i khách cũng mai đây là bạn cậu chắc không sao nhỉ được kiều mục giữ lại ăn cơm Tần chiêu chiêu vô cùng vui mừng, có điều mở cậu có vẻ không vui. c ô cũng ngại, không muốn ở lại quấy rầy, liền đáp vội: Không cần đâu ạ, con phải đi đây. Còn nhiều kem đánh răng phải tặng lắm mà, không phiền gì nữa. Có gì cả, nếu bận thì cứ đi nhé, hôm nào rảnh tới chơi. Một câu mời đã bôi cũng không có, kêu một câu v ẻ bất đắc dĩ cũng không giữ Tần chiêu chiêu lại nữa. Mình tiễn cậu xuống, cậu tiễn cô xuống nhà, cô nhịn không được phải hỏi, kêu một. m ợ thường bắt cậu dặn t ả cho bà sao? Ừ, thật ra n ó mở bắt thì cũng không phải, chăm sóc bà cũng là việc của mình. Chẳng qua có lúc m ợ Kiều Mục không nói tiếp. Dù sao phận con cháu nói người trên không tốt cũng không phải chuyện đúng. Chị Bất Đắc Dĩ thở dài. Tần Chiêu Chiêu cũng không hỏi thêm. Về ký túc xá, gương mặt Kiều Mục vẫn lỡn vẫn trước mắt Tần Chiêu Chiêu, đau buồn, bất đắc dĩ đầy nhẫn nại. Cậu không thân với m Mợ mợ cũng chẳng đối xử tốt với cậu, vậy mà tuần nào cậu cũng về nhà bà. cậu không muốn chạm mặt mợ, nhưng vẫn về hỏi thăm bà, bởi vì trên đời này chỉ còn mình bà là người yêu thương cậu. dẫu bà giờ bán thân bất t ạ i thần trí mơ hồ, bà vẫn là người thân thiết với cậu nhất. c ô giặt tả cho bà, cậu cũng không án hận. cô lại đau lòng vì cậu, đau lòng vì bàn tay vốn chỉ quyện nước trên phím đàn của cậu giờ phải chạm vào chậu tả bẩn. nếu có thể cô tình nguyện làm hết những việc đó cho cậu giặt bao nhiêu cũng c a n tâm nửa tháng sau khi tặng kem đánh răng cần quay lại các gia đình đã nhận để hỏi ý kiến khách hàng sau khi dùng thử sau khi hỏi thăm hết một lượt tần chiêu chiêu lại tới nhà bà ngoại của kiều một gõ cửa vẫn là mở cậu mở cửa hai bàn tay ướt sũng bà đang giặt ga giường lại là cô à thăm hỏi cái gì kem đánh răng thế nào giờ tôi không rảnh để làm phản hồi cho cô. mới sáng ra bà cụ đã cho một bãi ra giường. giờ tôi còn bận giặt giũ đây. gì à? v ậ giúp con đi mà. chị đang giặt đồ sao? có cần con giúp không? tần chi chiu ê xuân phong. bà cũng không khách sáo. được chứ? tôi c ậ u còn chẳng được nữa kìa. sau khi tần chi chiu ê giúp bà giặt xong đóng đồ, bà cũng tỏ ra khách sáo với cô hơn, kể chuyện nhà và t ố khổ cho cô nghe, rồi lại than thở số mình không ra sao. thời thiếu nữ bị đuổi về nông thôn bào gỗ, khó khăn lắm mới về được thượng hải nhờ ông bà nội xin việc cho, thì đến tuổi trung niên lại bị giảm biên chế. một người có tuổi lại không bằng cấp, không năng lực như bà muốn tìm việc khác thật không dễ. đ y vậy mẹ chồng còn bị đột quỵ nằm liệt cần người chăm sóc, chuyện gì cũng đến tay bà, ai bảo bà ở nhà rảnh rỗi chứ? tôi đây muốn ở nhà chắc, tôi c ũ n g muốn kiếm việc làm còn hơn ở nhà giặt tả thế này. chẳng q u a không có cách nào khác mà thôi giờ mà đi thì bà cụ ở nhà ai lo sao gì không thuê người giúp việc à thuê người giúp việc có dễ dàng gì đâu nhất là chăm sóc người nằm liệt thường xuyên tiếp xúc với những thứ h ồ i thối như thế này muốn thuê phải bỏ cả đóng tiền mới có người miễn cưỡng nhận bỏ bao nhiêu tiền thuê người giúp việc chẳng thà tự làm ai bảo số tội khổ chứ mở n ó một hồi động đến chuyện là như vòi xả nước bà ở cái nhà này làm trâu làm ngựa chẳng được gì. từ ngày bà cụ bệnh sinh ra lú lẫn, suốt ngày nghi ngờ bà xử tệ với kiều mục, vì không cho cậu chìa khóa. bà cảm thấy việc gì phải đưa chìa khóa, nhà lúc nào cũng có người, cậu về cứ gõ cửa là được rồi, cần thêm chìa khóa làm gì? hơn nữa con trai thường hay q u a loa đại khái, không cẩn thận đánh mất, n h ớ lột vào tay trộm cắp thì không phải là phiền toái sao? cô nói xem, thế có phải không? nhìn mợ hung hăng cãi lý, tần chi chiu ngoài mặt cực đầu, trong lòng tự vấn: nếu Kiệu mục là con trai bà, bà cũng không cho cậu ấy cái chìa khóa để cậu ấy về nhà lúc nào tùy thích sao? Bà ngoại lo lắng cũng có lý, không nỡ cho cậu một cái chìa khóa, rõ ràng là không hề coi cậu là người nhà. Mợ còn án hận bà trọng nam khinh nữ, chỉ yêu cháu ngoại, không yêu đ ị n h đình con của mợ. Bà coi cậu như bảo bối, có gì tốt cũng để dành cho cậu. nói qua nói lại cuối cùng m ở lôi cả lăng minh mẫn ra nói mơ bảo nhìn qua thấy con bé xinh đẹp đúng là tiểu thư cả đời chẳng động vào móng tay lần nào theo kiều một về đây cũng như là khách một lần hai lần còn coi con bé như khách chứ sau này bà cũng không khách sáo nữa lúc bình thường bận biệu đành nhờ cô ta làm một chút nhưng lần nào kiều một cũng giành làm cả đ ã thấy thằng bé còn bảo biện cho con bé nói cô ta chỉ là bạn gái mình không có nghĩa vụ phải làm việc nhà thay cho cậu đúng l à con bé không có nghĩa vụ nhưng đã theo kiều một giờ đây thì ít ra cũng giúp thằng bé một tí chứ cô nói có phải không lần này tần chiu chiu ê gật đầu đồng ý sau lần mình mẫn không giúp kiều một một chút nếu là cô cô nhất định sẽ dành hết việc mà làm cô không nỡ để bàn tay biểu diễn của cậu phải đi giặt tả càng nghĩ càng thấy đau lòng đau lòng vô cùng